các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lén lén nhìn anh thỉnh thoảng tự ảo tưởng mình và anh là một đôi tình nhân sống chung để mà tự an ủi mình một ngày nào đó cô nhất định sẽ tỉnh táo ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến cô không cần phải càng ngày bức mình phải nhanh quen đi bạn bè thường cười nói dáng vẻ mềm mại như nước của cô nhưng người phụ nữ làm bằng nước điển hình nhất mặc dù không có đặc biệt đặt ra mục tiêu cho cuộc sống nhưng tới nay Cô vẫn có thể đem mọi chuyện muốn làm, làm thật tốt, như bình nước, đúng mực ở trong thùng. Đã vậy, cô nhất định có thể tự lừa dối mình rất tốt. Quen ở nơi nào đã từng nghe qua. Chuyện tình cảm rất là kỳ diệu, đúng người đúng thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Cô phát hiện cô đã ở giai đoạn không có cách nào bắt mình thay đổi, cũng chỉ phải thuận theo tự nhiên mà thôi. Mặt trời chiều nga về phía tây bầu trời đang từ từ khoác lên mình một lớp bụi. Thượng quan tác dưng thuần phục đánh tay lái, đang muốn đi nhanh lên đường núi, lại phát hiện có một chiếc xe có vị trí độ rất là không bình thường. Anh thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần, phát hiện người ngồi trên ghế lái đang cục ở trên vô lăng mà không nhúc nhích, anh lập tức sinh ra cảnh giác. Anh dừng xe ở bên đường, nhanh chóng tiến lên lo lắng, xuyên qua khe hẹp ở cửa sổ, anh nhìn rõ đối phương là một người phụ nữ, hơn nữa rõ ràng là cô đã ngủ tiếp đi. Thượng Quang tắc dương lập tức thở ra một hơi. Anh gõ nhẹ cửa xe, cố gắng đánh thức đối phương. Dù sao nửa đêm nhiệt độ trên núi sẽ đột ngột giảm xuống. Coi như cô không sợ cảm mạo, nhưng một cô gái trẻ ở đây cũng sẽ rất là nguy hiểm. Cô gái à? Cô có khỏe hay không? Thượng quan phiền phiền đang ngủ mơ màng, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi cô. Nhất thời nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không có ý định để ý tới. Cô quay đầu đổi tư thế tiếp tục ngủ. Lấy chiếc mặt nạ bướm bướm màu tím. Thượng quan tắc Dương có một chút kinh ngạc. Là cô ấy ư? Là cô người mẫu có vóc sáng mỹ lệ, kỹ thuật nhẹ nhẹ nhàng kia sao? Cái đuôi bướm mắt màu tím dài tới vành tay, cô hồ đã che đi gương mặt của cô. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại có một đôi lông mi dài như lông vũ. Cái mũi thanh tú trắng nõn, cùng một đôi môi mịn màng tự nhiên trong mềm như đường. Không khó đoán ra khi tháo mặt nạ xuống, cô sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp. Không biết đôi mắt của cô ấy có mê người như vậy không nhỉ Trong một đêm từ hồ phát hiện Có một ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú Nở tỉnh, nở mê mở mắt Đúng lúc nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thầm Cô cả kinh buồn ngủ Theo đó mà biến mất Cô giống như chim sợ cành cong Lập tức ngồi nghiêm trình Lại nhanh chóng quay đầu đi không để ý đến anh Mấy động tác này liên tục chọc cười Tựa quan thác dương Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ Đối diện với anh mà lộ ra vẻ khủng hoảng Hơn nữa cũng là không muốn nhìn anh, phản ứng quả thật là quá đặc biệt. Cô đừng sợ tôi, tôi không phải là người xấu. Anh không nhận ra cô sao? Trái tim của tượng quan phiên phiên chấn động, đánh bạo quay đầu lại, do dự có nên đàng hoàng thẳng thắn, nói rõ thân phận của mình hay không, để tránh lại bị anh phát hiện như lần trước, kết quả lại càng thê thảm Tôi, xe của tôi chết máy rồi? Cô thừa nhận cô là một người phàm. Cần tôi giúp một tay không? À cái này, cô vốn định đang từ chối, rằng đang đợi bạn bè tới giúp, lại lo lắng cự tuyệt anh giúp một tay. Cô tư cố vô thân ở nơi này cả đêm cho mới đến đốt. Tờ mắt cô che đi một nửa, hiển nhiên cổ não có nên nhận cứu trợ anh giúp hay không. Thượng ngoan tác dương từ trong túi áo, rút ra một tờ danh thiếp qua khe hẹp trên cửa sổ đưa cho cô. Để hình nơi này không rõ ràng, tôi sợ cô sẽ gặp khó khăn trong việc gọi cứu viện tới đó. Nếu như cô không yên lòng thì trước tiên có thể gọi điện thoại, nói tên tôi với bạn của cô. Cô nhận lấy danh thiếp lập tức bỏ vào trong túi, không nhìn lâu thêm một cái nào. Tôi biết rõ anh là ai. Thì ra cô biết được thân phận của anh sao? Lấy sự nổi tiếng của anh ra mà nói, bị nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chẳng qua khi nghe cô nói cô biết anh, thì anh không khỏi có một chút kích động. Cô đến để tìm người sao? Ừ, chuyện đã đến nước này thì cô chỉ có thể cắn răng mà gật đầu. Tôi ở gần đây. Nó không chừng người cô muốn tìm lại là hàng xóm của tôi đó. Cô muốn tìm ngày nào chứ? Tôi... Thảm rồi. Cô không biết tìm căn hộ nào. Dưới tình huống cấp bách, cô thuận miệng nói ra địa chỉ ký thúc xáo của công ty. Đó là thiên nam địa bắc hoàn toàn trái ngược với đường này. Nghe cô nói xong thì anh lắc đầu cười nói. Cô dường như đã đi làm đường nghiêm trọng rồi đó. Là vậy sao? Cô không tự nhiên được mà cười khăn hai tiếng. Tôi xem sắc trời cũng đã muộn. Xin hỏi tôi, có cái bình hạnh hộ tống cô đến nơi cô muốn hay không?" Giọng nói của anh mang theo một chút mềm mại khàn khàn, giống như một con mèo lười mệt mỏi. Nếu như cô tin tưởng tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net